ở phần trước thì chúng ta đã thấy là lâm vân đang trên đường để tìm kiếm cái gọi là tuyết l i ê n tử để chữa cho liễu nhược sương và cũng lòng vòng cuối cùng thì cũng chạy đến hồng kông để tìm kiếm trong quá trình này thì lâm vân cũng đấu giá được một tấm tàng bỏ ả đồ với giá năm trăm triệu tuy nhiên thì do bị nó hút hết tinh lực và bị hai gã đạo sĩ lạ mặt tấn công nên là bây giờ tấm bản đồ không biết ở đâu nữa và lâm vân thì lại tiếp tục chạy tới hồng kông vậy thì chúng ta hãy tới với chương của ngày hôm nay để xem vũ tích gặp nguy hiểm như thế nào các bạn nhé thả l ò n g tâm tư không tiếp tục tìm kiếm tàng bảo đồ này nữa lâm vân nhanh chóng bay về vịnh thanh thủy ở hồng kông hắn cũng không đi một cách cấp tốc dù như vậy nhưng chưa đến một tiếng thì lâm vân cũng đã tới được vịnh thanh thủy hắn tốn không mấy thời gian đã tìm được đao k i ể u trong một trang viên tư nhân xa hoa một vết đao kéo dài từ mắt trái xuống trong tay còn cầm một cây gậy gôn t r u n g c a n h có vài tên bảo vệ còn có hai người đẹp đang rất bận rộn xâm ra tên đao kiểu này cuộc sống cũng không tệ lâm vân tiến vào sân gôn thì mấy tên vệ sĩ mới phát hiện lâm vân đột nhiên đi vào lần lượt xông tới đao kiểu cũng đã nhìn thấy lâm vân gã nhiều năm sống trong cảnh đầu đao liếm máu lâm vân vừa xuất hiện đã mang lại cho gã cảm giác nguy hiểm cực độ đao kiểu thuận tay vứt luôn gậy gôn rất sắc bén nhìn chằm chằm vào lâm vân lâm vân không có chọn búa giết người mà chỉ thuận tay đánh ra vài phát bốn tên vệ sĩ và hai cô gái đều bị đánh ngất xỉu trên mặt đất đ à o k i ử u trơ mắt ra nhìn sức mạnh của lâm vân đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã đ à o k i ử u gần như đến nghĩ cũng không kịp nghĩ liền rút súng ngắn ra chĩa về phía lâm vân bắn liền ba phát lâm vân tiện tay t r ộ p cả ba viên đạn lại người chính là đ à o k i ử u sau nhìn thân s ắ c bình thản không có gì lạ của lâm vân đao kiểu đột nhiên cảm thấy tim gan phèo v ộ i của mình không cách nào tiếp nhận chuyện ly kỳ trước mắt gã biết rõ uy lực của khẩu súng trong tay gã đây là khẩu khôn đặc chế bán tự động tuy tốc độ r a đạn không phải rất nhanh nhưng sự gây hại của viên đạn này lại không nhỏ chút nào vậy mà người kia có thể chộp cả ba viên đạn vào trong tay ta hỏi người đó điếc rồi s a o lâm vân thuận tay ném một viên đạn về phía đao k i ử u viên đạn này giống như được bắn ra từ khẩu súng vậy xuyên qua cổ tay mà đao k i ử u đang cầm súng khiến cho khẩu côn rơi xuống đất đao k i ử u lúc này mới kịp phản ứng một đòn mà lâm vân cho gã quả thực quá lớn gần như quên mất sự đau đớn trên cổ tay lần đầu tiên phát hiện ra cái mạng nhỏ của mình lại quá mong manh như vậy gã run giày đáp ta chính là đao k i ử u lâm vân đi đến trước một chiếc ghế dùng để ngồi xuống nghỉ ngơi xung quanh là à xung quang là do ngươi giết s a o đao k i ề u sững sờ lập tức hiểu ra hóa ra người này đến là vì chuyện của xung gia đã mấy chục năm rồi mà không ngờ vẫn có người của xung gia tìm tới rốt cuộc là có xong hay không tuy nhiên nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lại không dám thừa nhận à không dám không thừa nhận đúng xung quang là do bọn ta giết đao k i ề u trả lời vô cùng cẩn thận xung quang cũng không tính là do một mình gã giết nhưng hiện tại dường như chỉ có mình gã ở đây chịu t i ế n g xấu thay cho người khác ồ hai mươi ba năm trước các người vì nguyên nhân gì mà giết cả nhà của sung ra lâm vân mang giọng nói lạnh nhạt đao kiểu dùng mình một cái vội vàng trả lời ta khi đó chỉ là một tên đệ tử quen không biết là nguyên nhân gì chỉ nghe theo sự phân phó của lão đại phụt một vệt máu bắn qua một ngón tay của đao kiểu rơi xuống đất câu trả lời này ta không hài lòng lâm vân hử lạnh một tiếng nhưng khi đó ta thực sự đao kiểu còn chưa dứt lời lại phụt một tiếng tiếp một ngón tay rơi xuống Ngươi, đao kiểu đã thấy qua nhiều kẻ không nói đạo lý nhưng còn chưa gặp qua tên nào như tên này lâm vân trong nội tâm thầm giận tên đao kiểu này có thể là đã làm lao đại quá lâu rồi tên khốn này chuyện mà lý xuân cũng biết gã không ngờ lại dám nói là không biết l ạ i lần nữa vung tay lên cả cổ tay của đao kiểu rơi xuống đất kỳ quái đó là trên cổ tay này chảy ra rất ít máu sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi chỉ cần ngươi nói láo thêm một nửa từ thì không đơn giản là như vậy nữa cơn tức giận của lâm vân cũng bốc lên được người có thể giết ta ta vẫn không biết gì cả đao kiểu hung hổ tuy đã tu dưỡng mấy năm nay sớm không còn sự khẳng khái là không sợ chết của những năm xưa nhưng tâm huyết thì vẫn còn một chút h u n g hồ gã biết rõ mình rơi vào tay tên này rồi thì bất luận thế nào cũng không thoát được chữ chết hừ lâm vân ban đầu còn chỉ nghĩ là sau khi hỏi chuyện đao kiểu sẽ đơn giản mà giết gã đi không vào tên này lại lì lợm như vậy một đám lửa tím bốc lên từ lòng bàn chân của đau i ử u từ từ bùng lên một loại đau đớn như xé rách tim gan truyền tới đau i ử u hét lớn nhưng phát hiện mình không thể kêu ra tiếng được muốn động thủ thì phát hiện cả cơ thể không thể động đậy được vậy mà gã lại không thể ngất đi nếu như có thể chết thì đau i ử u muốn mình dù chết vạn lần cũng không muốn gánh chịu cái cảm giác này mà quỷ thả ta ra ta nói đao k i ử u muốn gắng sức hô lên nhưng lời nói đến miệng lại không phát ra thành tiếng tinh h ỏ a màu tím không ngừng chậm rãi thiêu đốt kẻ khiến người ta sợ hãi này nhắm mắt lại tựa hổ như đang ngủ lâm vân khóa miệng lộ ra một tia cười lạnh đạn trong tay lần nữa bị hắn bắn ra một viên một tiếng kêu thảm truyền đến từ căn nhà phía xa ngươi bây giờ có thể đã nói được chưa lâm vân chậm gì gì hỏi đao k i ử u phát hiện là bàn chân mình đã bị lửa thiêu đốt một nửa một ngọn lửa tím nho nhỏ vẫn cháy dưới chân mình gã hận sao mình không ngã xuống người này quả thực có thủ đoạn thông thiên người hỏi đi chỉ cần sau khi ta nói xong hãy cho ta một sự thống khoái đao kiểu cắn răng nói ra toàn thân đã ướt đẫm lâm vân không có tiếp lời đao kiểu biết rõ nói nhảm nữa cũng không hữu dụng chịu đựng sự đau đớn toàn thân mà nói n g ư ờ i hỏi những thứ này ta nghĩ n g ư ờ i đã biết ta là người của tử ngọ bang hơn hai mươi năm trước bang chủ tử ngọ bang vì bị trọng thương cho nên cầu xin một tuyết liên tử tổ truyền của sung gia và đã bị cự tuyệt đêm đó bọn ta đến sung gia cướp đoạt tuyết liên tử này khi ta gặp sung quang thì y đã bị trọng thương ta lúc đó chém y ba đao khi ta định giết thì một gã dược sư à, đa... khi ta định giết một gã dược sư khác thì bọn ta lại nhận được tín hiệu là sung gia có cao thủ đến trợ giúp người c ủ tử ngọ bang bọn ta đã chết hơn phân nửa ta cùng mấy huynh đệ không kịp nghĩ nhiều chỉ đành mau chóng thoát thân sau khi rời khỏi đó mới biết bang chủ đã bị cao thủ của sung gia giết chết nhưng bang đồ của từ ngọ bang còn lại đang bị giết chóc bọn ta trốn cũng không thể trốn lập tức cùng với một vài huynh đệ nhập cư trái phép đến hồng kông vậy tuyết liên tử hiện tại ở trong tay ai lâm vân lập tức hỏi đây mới là chuyện mà hắn quan tâm nhất sau khi lâm vân hỏi xong liền trông thấy ánh mắt đao i ử u có chút lập l è lập tức mang theo một tia thần thức mà quát nói mau nếu như ta phát hiện người có chút lừa dối thì người sẽ biến thành một đống c h o tàn đao kiểu dùng mình một cái vội vàng trả lời tuyết liên tử là do tôi và một huynh đệ mang đi người huynh đệ kia đã chết từ mười năm trước trong một cuộc chém giết giữa các hắc bang ở đây về sau nó nằm trong tay tôi lâm vân nghe vậy rất mừng vốn đang tính toán là phải đi tìm vài bang hội khác để hỏi thậm chí tính đến cả tình huống xấu nhất là tuyết l i ê n tử bị cao thủ đứng sau sung r a cầm đi không ngờ lại dễ dàng tìm được ở đây như vậy hắn liền bất động thành sắc tiếp tục quát hỏi hiện tại ngươi lập tức mang ta đi lấy tuyết l i ê n tử đừng có tâm tư gì khác ngươi cũng biết là ta là người không thích lè mè đao k i ử u luôn miệng nói tôi đặt nó trong hòm sắt lời của đao k i ử u còn chưa dứt thì đã bị lâm vân s á c h cổ lên trực tiếp bay về chỗ ở của y lúc này đao k i ử u mới biết chỗ đáng sợ của lâm vân hắn rõ ràng có thể bay được Nếu không phải toàn thân của y đang vô cùng đau đớn, thì ý còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Điều này đã hoàn toàn quan nên nơi an toàn lấy một cái hộp ngọc đưa cho lâm Vân. thế đau Điều đâu khóa phải thì phá cho hộp cho vô giới lập tới cái tức một do Lâm của của đưa y y, lấy đã vỡ Về mở mơ. dám dự. lâm vân mở ra nhìn thì quả nhiên là một cây tuyết liên tử không ngờ mình thực sự tìm được một cây tuyết liên tử ngàn năm vốn chỉ định đến đây thử xem vậy mà chỉ cần vài ngày đã tìm được đồ thật chạm ra bất cứ chuyện gì cho dù thoạt nhìn không có khả năng nhưng chỉ cần cố gắng đi làm thì vẫn có thể thành công tựa như nếu mình cố gắng tăng tu vi để trở về thiên hồng đại lục nhỡ đầu mình cũng có thể thành công thì sao tuy cây thảo dược này là của sung gia nhưng dù sao đã bị cướp đi mấy chục năm mới bị mình tìm thấy mình cũng đã thuận tiện giúp sung hy trả thù coi như tuyết liên tử này là thù lao lâm vân không hề nói nhảm vung tay hóa đ a o k i ể u thành cho bụi rồi lập tức bay về yến kinh tuy hắn rời khỏi hàn vũ tích chưa được mười ngày nhưng hắn vẫn có chút lo lắng cho nàng hắn luôn có một loại dự cảm là địa cầu sắp phát sinh một sự việc nào đó lúc này nếu có thể không ly khai thân nhân của mình thì vẫn nên không ly khai là tốt nhất lâm vân vội vàng phi hành mới mười phút đã trở về yến kinh khi phóng thần thức kiểm tra thì sắc mặt lâm vân lập tức đại biến hắn rõ ràng không thấy vợ mình ở nhà nha ra hiện tại đã là tám giờ tối thì vũ tích khẳng định phải nhà mới đúng nhưng sự thật là chỉ có liễu nhược sương em gái lâm hinh mẫu thân và mẹ vợ đang khẩn trương ngồi trong phòng khách khuôn mặt lộ vẻ lo lắng lâm vân thẩm nghĩ vũ tích cũng đang là luyện khí kỳ từng tư lại học được cả thuật phong nhận chẳng lẽ c ó n g ư ờ i có thể tạo thành sự uy hiếp cho nàng s a o làm sao có thể như vậy được thần thức quét tới công ty vẫn không thấy hiện tại thần thức của lâm vân đã có thể bao trùm toàn bộ yến kinh cho nên hắn không chút do dự mà phóng hết ra một phút sau lâm vân giận tím mặt bởi vì hắn trông thấy hàn vũ tích đang bị một tên tu sĩ cũng là luyện khí k ỳ ngăn cản ở một cái nhà xưởng bỏ hoang may mà chỗ đó chỉ cách đây hơn một trăm km nếu không thì hắn đã không thấy rồi lâm vân lập tức bay tới khu nhà hoang đó cái tên tu sĩ luyện khí k ỳ kia có tu vi cao hơn hàn vũ tích đã là tầng thứ sáu chẳng lẽ người này chính là luyện khí sĩ mà tam gia Gia đã nói s a o không phải những người này thuộc về tổ chức dị năng của quốc gia hay sao tôi chỉ cần linh căn của cô nói thật một người có linh căn tốt như cô không giao cho tôi thì thật là lãng phí nếu như cô nguyện ý đi theo tôi tôi sẽ không bạc đái cô tôi sẽ thu cô làm vợ bé cô phải biết rằng tôi chính là người có tổ chức dị năng quốc gia quyền thế của tôi còn lớn hơn người chồng của cô không biết bao nhiêu lần nếu không phải dung mạo của cô đã đả động được tôi thì tôi cũng không mất tâm tư như vậy nói thật tôi còn chưa từng gặp một cô gái nào xinh đẹp như cô lão công kia của cô tuy có thể khua tay múa chân vài cái trò mèo nhưng hắn biết làm điều này không nói tới đây tên nam tử này tiện tay phóng ra ba quả cầu lửa rồi ném vào sàn nhà bằng xi măng lập tức chỗ đó xuất hiện một cái hố y liền dương dương tự đắc nhìn về phía hàn vũ tích ngươi là cái đồ hèn hạ rõ ràng lại lừa gạt ta tới đây lão công của ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi người thuộc tổ chức dị năng quốc gia thì như thế nào ngươi chỉ là một tên bại hoại mà thôi hàn vũ tích cười lạnh một tiếng rồi lui về phía sau vài bước rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt đến lúc đó ta hút hết linh căn của cô lại cưỡng b ú c cô xem lão công của cô đến đây thì có thể làm gì được ta người này nói xong liền phóng một trái h ỏ a cầu về phía hàn vũ tích chỉ là h ỏ a cầu vừa bay tới rõ ràng bay ngược trở về rồi đánh trả vào người nam tử kia lập tức cả người của y đều bị ngọn lửa của mình đốt cháy may mà uy lực của h ỏ a cầu này không mạnh nếu không thì y đã xong đời một thanh âm lạnh lùng truyền tới ta tới rồi đây ngươi có thể làm gì được ta hàn vũ tích nghe thấy thanh âm đó liền giật mình quay đầu lại nhìn thấy là lâm vân thì không chút do dự lao tới ôm chặt lấy người của lâm vân lão công anh đã trở lại vũ tích không sao rồi có anh ở đây em không cần phải lo lắng lâm vân ôn nhu vỗ vỗ bả vai của hàn vũ tích nhẹ giọng an ủi ngươi là chồng của cô ta làm sao ngươi tới được nơi này tên luyện khí sĩ tầng sáu kia rất kinh ngạc nhìn về phía lâm vân y biết hòa cầu vừa nãy sẽ không vô duyên vô cớ đánh ngược về phía mình hử lâm vân hử lạnh một tiếng tên luyện khí sĩ tầng sáu kia lập tức cảm thấy tâm hồn chấn động giống như bị một búa gõ vào đầu lúc này y mới biết là mình đ ã nhầm phải tấm thiết bảng người trước mắt này không những cũng là luyện khí sĩ hơn nữa cảnh giới còn cao hơn mình mấy cấp n g ư ờ i là tên luyện khí sĩ có tu vi cao nhất của tổ chức dị năng kia sau thảo nào mỗi lần tổ chức d ị n ă n g tìm kiếm đều là người có linh căn mà lại tìm được ít như vậy nguyên lai là do n g ư ờ i dở trò quỷ rõ ràng có thể hấp thu linh căn của người bình thường để tu luyện công pháp của n g ư ờ i không sai n g ư ờ i có biết cái đĩa này không lâm vân nói xong liền lấy cái đĩa mà vợ của lam cực là t ẻ dung đã đưa cho hắn nguyên lai sư phụ của ta đã bị n g ư ờ i hại ngươi tên nam tử này đang định nói vài câu chửi thề nhưng lời lên đến miệng liền dừng lại bởi vì hiện tại không phải là lúc để hổ báo cáo trồn từ trước tới nay y vốn hung ác với người khác đã quen không ngờ hiện tại gặp phải một người còn hung ác hơn lâm vân vừa nghe y nói vậy liền biết tác dụng của cái đĩa này là kiểm tra linh căn gì đó quả nhiên khi mình lấy ra cái này thì trên cái đĩa xuất hiện một vòng tròn màu đỏ sáng lập l è chứ không còn là một điểm trắng nữa điều này chứng tỏ vũ tích của linh căn rất tốt liền vội vàng thu lại cái đĩa tên luyện khí sĩ kia thấy lâm vân lấy cái đĩa ra là biết tu vi của mình kém hắn xa lúc này định muốn rời đi nhưng phát hiện mình không cách nào cử động rõ ràng đã bị giam cầm tại chỗ y lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh người kia có tu vi gì vậy mà có thể giam cầm cả một luyện khí sĩ tầng sáu môn phái của n g ư ờ i gồm có những ai tổng cộng bao nhiêu người lâm vân nhìn tên luyện khí sĩ kia lạnh lùng hỏi tôi tôi không biết bản lĩnh của tôi đều là do sư phụ dạy Hàng năm tên ô tôi không biết vì sao lại không i phải người linh biết lại tới, cấp phụ hấp phụ cho thu, chỉ cung có căn u năm gần n g mấy sư sư là sao đây y vì luyện a i tiền bối. đã bị Tên l k h í sĩ kinh hồn táng đẩm mà trả lời lâm vân biết thầy trò hai người này không phải thứ tốt lành gì còn tên lữ đạo sĩ kia nữa hắn đều là rắn chuột một ổ rõ ràng hấp thu linh căn của người khác để tu luyện loài công pháp này ở dưới tu chân chính là loại t à công âm hiểm phá đi nền móng của người khác tuy không biết linh căn của một người hút đi thì có chết hay không nhưng lâm vân lại biết nếu một người không còn linh căn thì sẽ bị tổn thọ từ hai tới ba mươi năm mà linh căn hút đi thì khác gì người đó đã mất đi linh căn đâu n g ư ờ i tới đây lâm vân cũng chẳng muốn nói nhảm trực tiếp phóng một ngọn lửa tím thiêu dụi tên t ù sĩ kia tên này chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa từ chân đốt lên người cảm giác đau đớn đến khủng bố khiến y có cảm giác cho dù rơi xuống mười tám tầng địa ngục cũng không muốn bị thiêu đốt như vậy mà hiện tại y cũng mới tỉnh ngộ cô gái kia là nói thật lão công c ủ a ta thực sự là một tồn tại mà y không thể tưởng tượng ra được thế nhưng hối hận thì cũng đã muộn phòng trường y là người đầu tiên nhìn thấy quá trình của bản thân hóa thành c h o bụi lâm vân nhìn hàn vũ tích trong ngực rồi hỏi sao em lại ở chỗ này tên kia đã tới nhà chúng ta rồi lấy ra thẻ chứng minh thân phận của tổ chức dị năng quốc gia giao cho em xem em đã dùng thần thức kiểm tra thì thẻ chứng nhận đó là hàng thật y nói là ạ anh đang bị vây khốn em nghe thấy vậy nên rất lo cũng không ngờ người của tổ chức dị năng quốc gia lại đi lừa gạt em chỉ khi tới nơi này người k i a m ớ i hiện nguyên hình y quả thực là một tên ác độc may mà anh tới kịp nếu không thì em đã hàn vũ tích vốn cho rằng là mình có phong nhận thì không sợ người này nhưng vừa thấy y phóng ra hỏa cầu là biết mình không phải đối thủ của y v ủng h ồ mình lại không có chút kinh nghiệm đánh nhau nào cả không cần phải suy nghĩ nhiều chúng ta trở về thôi lâm vân ôm hàn vũ tích bước lên phi vân t r ù y hai phút sau đã đi tới cửa chính của biệt thự À, anh trai và chị vũ tích đã về lâm hình tình mắt thấy hai người vừa vào thì đã hô lên vài vị trưởng bối cuối cùng cũng thở phào một tiếng lo lắng cả nửa ngoài nguyên lai vũ tích đi đón chồng mình đứa nhỏ này cũng thật là đi ra ngoài mà lại không báo trước một câu chỉ có liễu nhược x ư ơ n g là có cảm giác sửa t ì n h không đơn giản như vậy người một nhà đã lâu không gặp cho nên không ngừng hỏi han lâm vân trả lời rất cẩn thận mãi cho đến hơn m ộ ư ơ i giờ đêm mới đưa được liễu nhược xương và vũ tích lên tầng tuy đã lấy được tuyết liên tử nhưng lâm vân biết là không dễ dàng luyện chế nó thành liên sinh đan thứ nhất là mình không có đan lô thứ hai là mình chỉ có một hạt sái liên tử thôi như vậy là chưa đủ còn có quan trọng nhất là trình độ luyện đan của mình không được cao cho lắm khả năng luyện chế thất bại rất lớn tuy nhiên những điều này cũng không ngăn cản được lâm vân cho nên hắn phải tính toán cẩn thận nếu không sẽ lãng phí tuyết liên tử hắn đương nhiên cũng không ngu ngốc mà cho liễu nhược x ư ơ n g ăn trực tiếp tuyết liên tử vào như vậy chưa nói tới chuyện có thể hấp thu được hay không còn là một cách rất lãng phí linh dược lão công anh tìm được tuyết liên tử hay chưa h à n vũ tích có chút lo lắng hỏi anh tìm được rồi lâm vân lấy một cái bát xứ rồi cầm tuyết liên tử ra dùng dao nhẹ nhàng cắt một miếng nhỏ đặt vào trong bát xứ sau đó lại đổ vào nửa bát nước dùng tinh lực để luyện hóa tuyết liên tử trong bát xong xuôi thì đưa bát thước, nước thuốc này cho liễu nhược xương em uống hết đi đợi liễu nhược xương uống hết lâm vân đặt tay về phía sau lưng nàng rồi vận chuyển tinh lực giúp nàng hấp thu dược tính chất độc vốn bị lâm vân bước tới một chỗ đã rất đơn giản bị lâm vân đẩy ra ngoài cơ thể đã tẩy trừ được toàn bộ chất độc cho người liễu nhược sương lâm vân cuối cùng thở phào một hơi đợi cho liễu nhược sương đi tới phòng của lâm hinh để ngủ hàn vũ tích mới nắm chặt tay lâm vân thân sắc có chút kỳ quái làm sao vậy vũ tích có chuyện gì thì em nói đi lâm vân nhìn sắc mặt hàn vũ tích là biết nàng có chuyện gì đó khó nói là về vũ đình em ấy đã mất tích nhiều năm rồi vài ngày trước mỹ na được phân công tới phần giang quản lý em đã nhờ cô ấ y thuận tiện hỏi thăm vũ đình thì mới biết được là sau khi em ấy trở về từ rừng rậm amazon không lâu sau đã mất tích em nghĩ hàn vũ tích có chút nghẹn ngào nói nàng biết em gái vì sao lại muốn rời nhà bỏ đi nhất định là vì em gái cảm thấy có lỗi với mình lúc vũ đình lấy trộm giấy ly hôn của nàng là lúc nàng hận em gái duy nhất của mình nhất chỉ là hiện tại nghĩ lại thì em ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi phòng chứng vũ đình đi theo lâm vân vào rừng rậm amazon đã xảy ra rất nhiều việc mới thay đổi cách nhìn của nàng về lâm vân l ạ cộng thêm việc con bé cảm thấy mình bị hủy dung là do lỗi của nó cho nên nó mới hối hận và không có mặt mũi nào quay về gặp hai người chỉ là vũ tích rất yêu mến cô em gái này quan hệ hai người từ trước đến nay vốn là rất tốt lại tăng thêm vũ đình không có vì mình không có mẫu thân mà làm giảm đi quan hệ chị em nói một cách khác nếu như không phải vì chuyện của lâm vân thì hiện tại quan hệ giữa hai chị em hai người vẫn là rất tốt hơn nữa hai người đều một mực quan tâm t h ậ t lòng đến đối phương cho nên lần này nàng mới nhờ mỹ na khi tới phần giang thì hỏi thăm vũ đình vũ thích thật không ngờ là vũ đình đã mất tích nhiều năm nghĩ tới việc mất tích của con bé có liên quan tới mình thì nàng cảm thấy trong lòng vô cùng tự trách lâm vân nghe hàn vũ tích nói vậy liền trầm mặc thật lâu không nói kỳ thực hắn cũng không có ấn tượng tốt với hàn vũ đình trước kia ở rừng rậm amazon hắn chiếu cố nàng ta hoàn toàn là bởi vì quan hệ với hàn vũ tích hiện tại vũ tích nói ra chuyện này hắn đương nhiên hiểu ý của nàng nhưng hắn cũng không có ý đáp ứng bởi vì hắn muốn dành thời gian cho việc đề cao thực lực bản thân rồi suy tính có thể hay không trở về thiên hồng đại lục nếu như đã biết có cơ hội mà không thử thì hắn cảm thấy là có lỗi với thanh thanh thấy lâm vân im lặng không nói h ế trong t lòng hàn vũ đình thở dài một tiếng nàng cũng không có ý trách cứ lâm vân dù sao việc này cũng là lỗi của cô em gái đã quá xúc động khi làm việc một người em gái khuyên chị gái ly hôn thì bất cứ một người anh rẻ nào cũng cảm thấy không thoải mái trừ phi là người em gái đó thích ông anh rẻ được rồi anh sẽ chú ý chỉ là về sau anh đi đâu cũng dẫn em đi theo anh không muốn em gặp nguy hiểm nữa lâm vân thở dài thấy vũ tích đau lòng như vậy hắn thực sự không đành lòng để cự tuyệt hàn vũ tích liền ôm thật chặt lâm vân c ả m ơn lão công từ nay về sau em cũng không muốn rời khỏi anh em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh ở bên ngoài nhiều ngày như vậy chắc là cũng mệt mỏi rồi anh đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi lâm vân sờ sờ cái mũi âm thầm nói không biết dạy vợ mình tu luyện có phải là quyết định chính xác hay không đây vài chục năm làm vợ chồng chẳng lẽ không đủ vì quá tham lam mà hiện tại ôm lão bà nhưng không thể đóng gạch quả thực là buồn bực muốn chết sau khi lâm vân tắm rửa xong lập tức lên giường còn hàn vũ tích cũng thay xong quần áo ngủ nhưng lại che chăn kín lại có vẻ ngượng ngùng lâm vân có chút kỳ quái kéo chăn xuống thì thấy hôm nay hàn vũ tích mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng lộ rõ cả nội y ra ngoài lâm vân lập tức nhìn đến ngây người quá đẹp lâm vân thẩm khen một tiếng có một người vợ như vậy thì người chồng còn đòi hỏi gì hơn hàn vũ tích thấy lâm vân cứ nhìn mình chằm chằm khuôn mặt càng đỏ như trái táo chín có chút thở hổn hển vũ tích là ai dạy em ăn mặc kiểu này vậy lâm vân mất cả nửa ngày mới kịp phản ứng là chị tể dung nói cho em biết mấy hôm trước chị tể dung có tới đây chơi rồi nói với em về mấy chuyện này bằng không thì em cũng không biết anh thấy có được không hàn vũ tích bên ngoài nói vậy nhưng tim đã đập thình thịch lo lắng là lâm vân nghĩ mình quá lẳng lơ lâm vân nhịn không được cười một tiếng thật không ngờ ở lam cực lại có một lão bà cực phẩm như vậy không biết là ý có bị lão bà của mình hút khô rồi hay không nghĩ tới đây hắn liền cười ha hả hàn vũ tích khó hiểu nhìn lâm vân không biết là anh ấy cười cái gì không phải vừa rồi anh ấy rất yêu thích đó sao trong lòng nàng có chút không yên kỳ thực nàng cũng thích loài cảm giác khi mặc như vậy nhưng chỉ là không biết cảm thụ của lâm vân thế nào lâm vân liền vuốt tóc của hàn vũ tích thường tiếc nói làm khó cho em rồi kỳ thực anh rất thích em không biết chứ con gái càng hư hỏng thì con trai càng thích hắc hắc lúc này hàn vũ tích mới minh bạch vì sao lâm vân cười không không để ý xuân quang đại tiết trên người mà lao vào đánh lâm vân xấu xa a giết người rồi hồi lâu sau hai người đùa mệt hiện tại em hy vọng có thể nhanh chóng t r ú c cơ em nghĩ làm việc kia chắc là rất hấp dẫn áo lót trên người hàn vũ tích đã sộc sạch mất trật tự nhưng nàng cứ mặc kệ mà ôm lâm vân nhẹ nhàng nói anh cũng vậy anh bật đèn lên nhìn nha vâng lại vài tiếng loạt soạt vang lên hàn vũ tích tiện tay bật đèn ngủ lâm vân cũng không nhúc nhích khoan anh đừng động đậy hàn vũ tích ôm cánh tay của lâm vân ngạc nhiên nói sao vậy vũ tích trên cánh tay của anh có hình một cái bản đồ này có vẻ giống như bản đồ núi sông lâm vân nghe vậy thì cả kinh tranh thủ thời gian ngồi bật dậy rồi nhìn xuống cánh tay của mình quả nhiên là có hình núi sông trên đó đây không phải chính là cái tàng bảo đồ mà mình đấu giá được sau sao nó lại biến thành hình xăm trên cánh tay của mình vậy lão công đây là hình xăm sao hàn vũ tích kỳ quái hỏi hiện tại anh cũng không rõ ràng lắm chắc về sau phải tìm hiểu kỹ hơn thì mới biết lâm vân càng kỳ quái là sao cái bản đồ kia lại nhập vào cánh tay của mình nhỉ còn biến thành hình xăm nữa mà mình chỉ có thể nhìn thấy nó lại không cảm nhận được một mối liên hệ nào hắn lắc đầu quyết định tạm thời không nghĩ tới nữa lão công anh có biết không tam gia gia vốn phải về hưu nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì hiện tại gia gia vẫn được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tuy nhiên lại xảy ra việc gì đó hôm trước gia gia còn gọi điện thoại cho em nói rằng nếu anh trở lại thì tới chỗ gia gia một chuyến gia gia bảo có chuyện muốn thương lượng với anh h à n vũ tích thấy lâm vân không để ý tới cái hình xăm thì cũng không quan tâm lắm ngược lại nàng lại nhớ tới chuyện tam gia g i a cần tìm lâm vân lâm vân s ừ n g sốt một chút trong lòng tự nhủ chẳng lẽ có gì đó thay đổi x o n tuy nhiên lâm vân lập tức đoán chuyện này có tám phần là sẽ liên quan tới mình nếu như hắn đoán không sai thì chuyện mình tiêu diệt toàn bộ tổ chức hắc thủ băng đao đã trở thành một bí mật công khai nhưng cho dù là vậy thì thế nào chứ dù sao chuyện này cũng không có chứng cớ mình không thừa nhận thì cũng chẳng bố q u a n thằng nào dám động tới mình tam gia gia được tiếp tục nhậm chức là do có người muốn được mượn nhờ lực lượng của mình đoán chừng bọn họ cho rằng mình tiêu diệt được hắc thủ băng đao là do có một tổ chức mạnh mẽ hơn đứng sau chống lưng cho mình tuy nhiên tất cả các n g ư ờ i đã nghĩ lầm rồi ngoại trừ nguyên nhân đó thì lầm nhờ v ẫ n không biết còn nguyên nhân nào có thể để lão gia tử đến tuổi về hưu mà còn tiếp tục đảm nhận chức vụ bảo mình ra sức thì có thể nhưng bảo mình bán mạng thì đừng hòng còn có một việc em muốn nói với anh hàn vũ tích nhìn lâm vân có chút là lạ lâm vân gãi gãi đầu vừa nãy thân mật cực kỳ sao chớp mắt lại biến thành khinh khỉnh rồi anh phải cười tự diễu hỏi có việc gì cứ hỏi thưa lão bà đại nhân còn gọi là lão bà đại nhân có phải trong lòng có quỷ không anh có quen với tô tịnh như đúng không tưởng niệm là do cô ấy trả lại cho em hàn vũ tích nói tới đây thì vô ý thức sờ lên tưởng niệm trên cổ ờ anh có quen với cô ta nhưng vậy thì sao cô ta vốn là chủ công ty trước kia của anh làm mà em phải biết điều đó chứ lâm vân có chút kỳ quái là vì sao hàn vũ tích lại nhắc tới tô tịnh như người ta không muốn làm chủ một công ty mà muốn tới tập đoàn vân môn để làm thuê anh nói xem có liên quan gì không chứ hàn vũ tích đột nhiên cảm thấy lão công của mình rất là giảo hoạt mình đã nói ra như vậy rồi mà anh chàng còn giả vờ như không biết ách lâm vân lại sở cái mũi trong lòng tự nhủ làm sao mà mình biết lý do tô tị nhu muốn tới tập đoàn văn môn làm thuê cơ chứ hàn vô tích thì đương nhiên biết vì sao tô tị nhu muốn tới tập đoàn văn môn làm việc nhưng vẫn nói kỳ thực thì tịnh như không phải là muốn tới đó làm chỉ là vân tẩm miên của phụng tân đã ngừng sản xuất phụ thân của cô ấy bảo cô ấy tới yến kinh nhờ anh giúp đỡ nhưng tịnh như lại không muốn như vậy cuối cùng cô ấy dẫn theo những nhân viên cũ đã làm việc ở công ty nội y vân tẩm miên ở phụng tân tới yến kinh để nương tựa vào anh ý của tịnh như là không muốn những nhân tài này rời đi nơi khác muốn cho bọn họ tiếp tục phục vụ cho anh cô ấy còn đề nghị tập đoàn vân môn xây dựng thêm công ty trang phục vân môn và tiếp tục sản xuất sản phẩm áo lót vân tẩm miên ở ngay yến kinh cô ấy thực sự không muốn cho vân tẩm miên cứ thế mà biến mất cô ấy nói chỉ cần anh nguyện ý mở một công ty như vậy thì cô ấy sẽ hết lòng giúp đỡ hàn vũ tích nói xong giống cười mà không phải cười nhìn lâm vân giống như trên mặt lâm vân có viết ba chữ có gian tình vậy lâm vân vẫn đang dĩ liếc nhìn biểu lộ của hàn vũ tích buồn bực nói anh có quan hệ gì với nàng ấy đâu em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều hàn vũ tích nhẹ giọng cười em biết nhưng anh biết vì sao tịnh như lại muốn ở lại yến kinh không nguyên lai、like、c a ấy tính toán là sau khi dẫn người của phụng tân tới làm việc cho anh rồi rời đi nhưng lại phát hiện bạn tốt nhất của cô ấy là nhược sương rõ ràng đang làm việc cho tập đoàn của anh không biết cô ấy nghĩ như thế nào lai ở lại hiện tại mông văn đã an bài cô ấy và mấy người kia vào các chức vụ của tập đoàn chỉ còn chờ anh trở lại mà thôi lâm vân thầm than một tiếng nhưng mục đích chính của hắn vốn không phải là phát triển tập đoàn hắn chỉ muốn là khi cần thì có tiền không cần phải lãng phí vào việc kiếm tiền chỉ là tiền có thể mua được linh thạch hay sao hiện tại lâm vân đã biết là mua không được nhiều nhất chỉ là giống như tên lữ đạo sĩ kia mua được một ít cẩm thạch mà thôi hắn bổ tích thầm than một tiếng đang làm sao không biết tình cảm liễu nhược sương và tô tịnh như dành cho lâm vân còn chưa có chết tâm chị là nàng có thể nói gì đây v ô luận như thế nào nàng cũng không thể nhường lão công của nàng cho người khác cho dù là em gái nàng còn chẳng nhường nói gì là những người ngoài như bọn trẻ t r â u kia vũ tích sao mà chỉ có tô tịnh như dẫn người tới quản lý vân tằm biên ở phụng tân không phải đường tử yên sao lâm vân nghĩ tới vấn đề này liền quay qua hỏi nghe tịnh như nói thì chị tử yên đã kết hôn còn cụ thể hơn thì cô ấy không có nói tịnh như tới yến kinh cũng một phần là vì cha cô ấy muốn gả cô ấy ra ngoài hơn nữa ông nội ông ngoại của cô ấy đều ở yến kinh còn có hàn vũ tích nói tới đây thì dừng lại một chút rồi nhìn thoáng qua lâm vân lâm vân lập tức minh bạch ý tứ của nàng hẳn là còn có lâm vân anh cũng ở yến kinh nữa thở dài một tiếng mà trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tô tịnh như là thực sự vì mình mà tới sau mình có tiếp xúc với cô tòa bao nhiêu đâu chứ? nếu cam g i a o tới tìm hắn thì hắn còn có chút tin tưởng còn tô i tịnh như hắn và cô ta gặp nhau quá ít rất khó biết là trong lòng cô ta đang nghĩ gì nghĩ tới cam g i a o thì lâm vân liền lắc đầu không biết cô nàng này bây giờ thế nào vài năm không gặp lại không biết nàng đã kết hôn chưa hai vợ chồng rằng co cả đêm lúc thì lăn qua lộn lại lúc thì nói chuyện thì thầm mãi cho tới lúc hừng đông thì hai người mới ôm nhau mà ngủ thật say khi hai người tỉnh lại thì đã tới giờ ăn trưa không khỏi nhìn nhau mà cười mà người nhà p h ò n g t r ư ờ n g đôi vợ chồng đang ân ái cho nên cũng chẳng k h a i đi lên gọi anh đi tới chỗ của lão gia tử đây em có muốn đi cùng không ăn xong cơm trưa lâm vân chuẩn bị đi tới chỗ của lão gia tử để xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì nếu như có thể em cũng muốn đi hàn vũ tích đương nhiên hy vọng ở cùng một chỗ với lâm vân chỉ là nàng không biết tới đó thì có hợp hay không lâm vân mỉm cười đương nhiên là có thể việc này cần gì phải nói nếu như nữa đại viện của lâm gia tuy bảo vệ rất nghiêm ngặt nhưng khi bọn họ nhìn thấy là lâm vân tới thì không có ai đi lên ngăn cản lúc tới thì không thấy lão gia tử ở nhà chỉ có dư dụ mà thôi khi dư dụ thấy là lâm vân thì rất cao hứng liền lập tức gọi điện thoại cho lão gia tử sau khi gác điện thoại dư dụ liền nói với lâm vân lão gia tử muốn gặp cậu ở lão viện thủ trưởng số một cũng đang ở đó hiện tại tôi sẽ lái xe đưa cậu tới lão viện luôn thủ trưởng số một muốn gặp hắn đương nhiên hắn không thể từ chối vô luận từ góc độ nào cũng phải gặp ông ta một lần trong mắt của hàn vũ tích thì chỉ có lâm vân lâm vân đi nơi nào nàng cũng đều không có ý kiến lâm vân không biết vì sao những lãnh đạo của quốc gia cứ phải tới lão viện để sống nhưng quả thật linh khí ở nơi này phong phú hơn nơi khác rất nhiều n h ư n g nơi có nhiều linh khí như vậy tuy người bình thường không thể trực tiếp hấp thu nhưng vẫn có lợi cho sức khỏe của bọn họ trong phòng tiếp khách của lão viện đã thấy có bốn người t r n g thấy lâm vân dẫn theo hàn vũ tích đi vào lâm lộ trọng liền ra hiệu cho hai người cùng ngồi xuống lâm lộ trọng lập tức giới thiệu từng người và lâm vân cũng khách sáo chào hỏi ngoài trừ lâm lộ trọng ra ba người còn lại đều hứng thú nhìn lâm vân bởi vì lâm vân khi biết thân phận của họ đều không lộ vẻ sợ hãi hay biểu lộ nịnh nọt gì điều này đã là rất khó có được lâm vân một mực biểu hiện bình thản đúng mực lễ tiết không thấy cái loại non nớt cũng như nôn nóng của người trẻ tuổi thậm chí ngay cả cô gái xinh đẹp bên cạnh lâm vân cũng biểu hiện bình tĩnh như hắn quả thực là một đôi trai trẻ có ý tứ qua lời giới thiệu của lão gia tử lâm vân mới biết ba người này là ai ngồi đầu chính là thủ trưởng số một của quân ủy thần thái an tường bên trái là một lão nhân khoảng hơn sáu mươi mang theo khí tức uy nghiêm của quân nhân ông ta chính là thủ trưởng đứng hàng thứ hai của quân ủy từ trường thâm bên phải trừ tam gia gia của mình còn một người là bộ trưởng bộ quốc phòng lâm vân xem tình hình như vậy liền biết mấy vị này đang thương thảo chuyện gì đó quan trọng bằng không thì toàn bộ lãnh đạo cao nhất đã không ở đây hơn nữa có vẻ bọn họ còn là bằng hữu thân thiết với nhau tiểu vân nếu không cháu để vũ tích ngồi ở phòng bên chờ một chút lâm lộ trọng trông thấy lâm vân rõ ràng còn mang theo cả vợ tới liền chủ động nói lông mày của lâm vân nhướng lên nhưng không nói gì nếu như đổi thành người khác lâm vân đã không do dự dẫn vũ tích rời đi nhưng bây giờ không thể làm vậy một là không thể làm mất mặt mũi lão gia tử hai là chỗ này toàn là lãnh đạo của trung ương một chút đứng mực thì lâm vân vẫn có lâm vân em ở phòng bên cạnh chờ anh vài v ị lão nhân còn chưa lên tiếng hàn vũ tích đã chủ động nói rồi đi ra ha <cười> không cần đâu tôi nghĩ những lời hôm nay của chúng ta đằng nào khi lâm vân trở về mà chẳng nói cho vợ của mình biết cũng không cần phải lánh ra ngoài làm gì nói chuyện chính là thủ trưởng số một lâm vân mỉm cười không đáp thủ trưởng số một vừa nói như vậy thì hắn liền có hảo cảm với ông này đây là một người làm việc nhanh gọn thích sự thẳng thắn bởi vì ông ta nói đều đúng sự thật vô luận trong này nói chuyện gì hắn cũng sẽ không giấu hẳn vũ tích hắn không phải là người của tổ chức tình báo cho nên không muốn giấu vợ mình chuyện gì trừ chuyện là mình đã sống lại bởi vì chuyện này nghe quá mức dọa người huống hồ còn phải quan tâm tới suy nghĩ của mẫu thân và em gái cũng may vài vị thủ trưởng ở đây đều không có ý khác xem ra bọn họ cũng đồng ý với lời nói của thủ trưởng số một đúng là tuổi trẻ tài cao không những có bản lính lớn mà ngay cả vợ cũng là mỹ nhân đứng đầu quốc gia chúng ta <cười> vài năm trước tôi đang nghe nói về cậu liền biết cậu không phải là vật trong ao quả nhiên tôi đã đoán đúng vì thủ trưởng số một cười dài cởi mở nói hôm nay cô ý gọi cậu tới đây đúng là có vài chuyện cần cậu hỗ trợ lão lưu ông nói trước đi thủ trưởng số một nói xong liền như lão g i à có dáng người cao ngồi bên cạnh tham gia ra ai sao việc khó toàn giao cho tôi nói vậy làm bằng hữu với các ông thật là thiệt thòi Hà hà, lầm lão người cháu nội của ông thật không tồi chỉ riêng tập đoàn v â n môn do cậu ta thành lập cũng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người hiện tại tập đoàn v â n môn đã trở thành công ty nộp nhiều thuế nhất cho quốc gia rồi mà tập đoàn v â n môn còn sắp sản xuất ra vài loại sản phẩm điện tử mới như thiết bị năng lượng ánh sáng thiết bị có trí thông minh nhân tạo về thiết bị có trí thông minh nhân tạo kia thì tôi không rõ lắm nhưng thiết bị năng lượng ánh sáng vừa mới ra thì sẽ giúp cho hoa quốc tiết kiệm rất nhiều năng lượng điện <cười> có thể tưởng tượng một khi thiết bị đó ra đời thì năng lượng tương lai chính là năng lượng mặt trời như vậy thì còn gì mà lo lắng việc bán chạy hay không cậu thật là hung ác đó nhỉ đã đoạt đi độc quyền thông tin quốc tế rồi ngay cả nguồn năng lượng tương lai năng lượng sạch cũng không buông tha đương nhiên đây là chuyện tốt với quốc gia chúng tôi cũng thích như vậy hắc hắc có thể tưởng tượng một khi loại sản phẩm không thể phỏng chế như vậy được sản xuất quốc gia của chúng ta có thể tăng lên một cấp bậc không tồi đương nhiên, hôm nay chúng tôi gọi cậu tới không phải là vì chuyện này mà là về hệ thống viễn thông vân môn của cậu hiện tại hệ thống viễn thông của vân môn đã thịnh hành toàn cầu kể cả quốc gia chúng ta cũng nằm trong số đó nhưng có một điều là rất nhiều người đã tiến hành phân tích sóng ngắn và sóng dài từ các sản phẩm truyền tin ở công ty cậu nhưng đều không thể phân tích ra nội dung bên trong điều này khiến cho chúng tôi không thể không một lần nữa bội phục cậu cậu là một tài năng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người cũng may cậu là người của quốc gia cho nên chúng tôi có thể thở phào nhẹ nhóm nhưng cậu có biết một quốc gia không thể nắm giữ thông tin qua lại là một chuyện kinh khủng như thế nào hay không đây chả khác gì là một hồi đại nạn với quốc gia cả lúc trước chúng tôi còn chưa ý thức được một chiếc điện thoại vân tinh linh lại mạnh mẽ như vậy thậm chí đến mức không cách nào phá giải vốn tính toán là sau khi phá giải xong hệ thống viễn thông của vân môn thì mới cùng cậu thương lượng chuyện này nhưng hiện tại vân tình linh đã phổ cập chuyện này đã như lửa xém lông mày rồi không chỉ quốc gia chúng ta sốt ruột mà toàn bộ các quốc gia khác cũng đều sốt ruột cậu sắp trở thành kẻ địch của toàn bộ các quốc gia rồi <cười> cho nên chúng tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với quốc gia sát nhập công ty viễn thông vân môn thành một ngành thông tin của quốc gia ít nhất thì phải để cho quốc gia khống chế các loại sóng chuyển tin này đương nhiên quốc gia cũng không thiệt thòi cho tập đoàn vân môn của cậu lão già này nói xong vài vị ngồi đây đều có chút mong chờ nhìn lâm vân đương nhiên bọn họ đều hy vọng lâm vân đáp ứng nếu lâm vân không đáp ứng thì đôi bên coi như muốn vạch mặt với nhau nếu bước lâm vân phải rời đi nước ngoài thì đây là một tổn thất lớn với quốc gia chuyện lâm vân diệt c ả tổ chức hắc thủ băng đao những người ngồi đây không ai là không biết nên ai cũng có thể khẳng định là lưu lâm vân, lại là rất khó. Lâm vân còn là cháu trai của lâm lộ trọng lâm vân cười nhạt trầm mặc một lát hắn suy nghĩ thì kỹ thuật này không thể là không giao ra được cho dù là không giao cho nước này thì nước khác cũng không tránh được kết quả như vậy nếu không giao thì tập đoàn của hắn sẽ trở thành nơi mà cả dư luận thế giới đả kích giao cho bọn họ thì có thể nhưng giao thế nào là một vấn đề mình chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi cũng tuyệt đối không để điện thoại c công ty bị bất cứ kẻ nào nghe trộm xem ra chỉ có một biện pháp cuối cùng là lấy tiền để đổi lâm vân thẩm than một tiếng tuy mình không có hứng thú với tiền bạc nhưng cũng không thể giao miễn phí kỹ thuật cho người khác đây không phải tính cách của lâm vân tốt nhất là lưu lại một trăm số điện thoại cho mình dùng còn lại thì giao cho quốc gia xử lý cũng không thể nuốt hết một chén cơm kêu i gì cũng phải c h i a bớt cho đám ăn mày còn có một trăm số điện thoại này là được rồi cũng không phải lo kẻ khác nghe trộm như vậy đi tôi nguyện ý giao cân vân tinh linh kỹ thuật sóng ngắn cùng với hệ thống điện số cho các ông tùy công sử dụng công ty chúng tôi sẽ không tham dự từ nay về sau công ty của chúng tôi chỉ phụ trách việc sản xuất điện thoại còn quốc gia thì cung cấp đầu số và hệ thống truyền tin tuy nhiên không được thu chi phí truyền sóng về phần quốc gia khác tôi cũng nguyện ý giao hệ thống và kỹ thuật đương nhiên tiền là không thể thiếu ba ngày sau công ty của chúng tôi sẽ tổ chức họp báo tuyên bố bán kỹ thuật truyền sóng của vân tinh linh ra ngoài đương nhiên tôi chỉ bán cho chính phủ các quốc gia chứ không tùy tiện bán cho bất kỳ một công ty tư nhân nào lâm vân âm thầm tự nhủ chỉ có thể làm như vậy thôi bằng không một khi thư tử qua lại của thế giới bị lộn xộn quá thì sẽ xuất hiện nhiều những nhân tố không ổn định hắn tin tưởng là mặc kệ hệ thống này bán được bao nhiêu tiền thì bất cứ một cái quốc gia nào đó cũng sẽ phải muốn mua cái hệ thống này của mình vì điều này rất quan trọng nghe lâm vân nói như vậy thì vài vị ở đây mới thở phào nhẹ nhõm một hơi làm như vậy là tốt nhất chỉ cần có kỹ thuật này là được rồi vốn sợ lâm vân không đồng ý xem ra lâm vân vẫn là tương đối phối hợp bởi vì lâm vân đang nắm trong tay một tổ chức có thể tiêu diệt toàn bộ hắc thủ băng đao mà không để lại dấu vết gì đây là một cỗ lực lượng mà không ai là có thể không dẻ chừng được tuy bọn họ đã từng điều tra tổ chức sau lưng lâm vân rồi nhưng lại không hề tìm được một dấu vết nào xem ra tổ chức kia là ở nước ngoài chứ không nằm trong quốc nội t h ế chuyện thứ nhất đã đàm phán ổn thỏa hào khí trở nên thoải mái hơn nhiều lâm lộ trọng cũng thở p h à o một hơi nói thật tuy lâm vân là cháu trai của ông ta nhưng ông ta biết mình không cách nào chi phối được nó bản lãnh và suy nghĩ của đứa cháu trai này đã không cần ông ta phải chỉ dạy cái gì có lẽ ông ta chỉ có thể giúp đỡ nó một số ít chi tiết việc lớn thì lâm vân không cần ông ta phải hỗ trợ giải quyết giống như chuyện liên quan tới t ầ n gia lần trước tuy ông ta muốn giúp đỡ nhưng còn chưa có đợi được sự trợ giúp của ông ta thì lâm vân đã một mình giải quyết xong nghĩ tới đây lâm lộ trọng không khỏi ho khan một tiếng tiểu vân vị này là từ gia gia cháu gái của ông ta từ nhân chắc là cháu cũng quen ha <cười> tốt quả nhiên là một nhân vật phong vân vừa tuấn tú lại vừa lịch sự khó trách là cháu gái tôi cứ luôn nhắc tới cậu tuy nhiên lần này tôi lại có một việc cần cậu hỗ trợ thanh âm của từ trưởng thâm rất to rõ lâm vân cười khổ một tiếng từ trường thâm đã lên tiếng thì chắc là sẽ có liên quan tới quân ủy nếu là quân ủy thì hắn sẽ không dễ dàng cự tuyệt muốn cự tuyệt thì phải t h ờ dịp ông ta còn chưa nói ra mà cự tuyệt trước ngay tới đây lâm vân vội vàng đứng lên lễ phép nói nguyên lai、like、là tử gia gia tôi đã nghe tam gia gia nói về ông nhiều lần có thể làm việc cho tử gia gia trong lòng tôi cầu còn không được lâm vân nói tới đây vài lão gia hỏa thẩm kêu không ổn tên tiểu tử này quá khôn khéo và dối trá rõ ràng thừa dịp t ừ a lão còn chưa nói ra yêu cầu thì định ngăn cản trước xem ra hắn căn bản không muốn ra sức cho quốc gia quả nhiên lâm vân sau đó liền nói tiếp chỉ là em gái của vợ tôi đã mất tích vài năm vợ tôi rất nhớ nhung con bé hôm qua tôi cũng đắt đức ứng cô ấy là đi tìm kiếm em vợ rồi cho nên khoan khoan đừng vội cự tuyệt chuyện này đương nhiên sẽ không để cho cậu thiệt thòi nhất định sẽ khiến cậu thỏa mãn mà <cười> lão lâm ông nói xem nói chuyện là người mà lâm vân cho là khôn khéo nhất bộ trưởng bộ quốc phòng lão lưu lâm lộ trọng liền nhấc chén trà lên uống để che giấu tâm tư của mình trong lòng ông tự nhủ nếu tôi mà có thể sai khiến được đứa cháu kia thì cần chó t ì ông phải nhắc tuy nhiên nếu đã nhắc tới mình thì cũng không thể không lên tiếng đành phải nhìn lâm vân cười khổ nói kỳ thực việc lần này cũng không tốn quá nhiều thời gian của cháu đâu hơn nữa cháu cũng không cần lập tức đi làm nếu không cháu cứ nghe từ g i a g i a nói một chút đi trong lòng lâm vân âm thầm cầm tức đã là g i a g i a thì phải hướng về cháu trai của mình đã đúng liền âm thầm quyết định nếu là chuyện nguy hiểm thắn m o ặ c kệ tuyệt đối không làm đúng là dở hơi từ trường thâm thấy lâm vân không có ý phản bác lập tức thu hồi lại nụ cười nghiêm túc nói long ảnh là do cậu huấn luyện cho nên cậu phải biết chuyện này lâm vân không thể không bội phục cái khẩu tài của lão từ câu đầu tiên đã cắt đứt đường lui của mình khiến mình không thể không để ý thời gian mình ở cùng với đội viên long ảnh tuy là rất ngắn ngủi chỉ có mấy tháng thôi nhưng đã bị sự nhiệt huyết và tình cảm huynh đệ của bọn họ ngay từ khi ở rừng rậm amazon làm cho cảm động thậm chí còn có vài người đội viên đang chạy đến làm việc cho công ty của mình nếu như đã có liên quan tới long ảnh thì lâm vân thật không tốt để cự tuyệt từ trường thâm thấy sắc mặt lâm vân quả nhiên đã chuyển thành chú ý liền mỉm cười nói tiếp lần này long ảnh liên tiếp mất đi năm người đội viên ngay cả đội trưởng thái giang cũng bị trọng thương lông mi của lâm vân liền nhướng lên nếu không phải người nói chuyện là từ trường thâm thì hắn đã nhấc cổ lên để hỏi rõ ràng là mất liên tiếp năm người huynh đệ long ảnh là ai mà có thể lợi hại đến như vậy về công về tư lâm vân cũng sẽ tuyệt đối không để hung thủ nhơn nhơn ở ngoài vòng pháp luật được lúc trước tổ chức hấp thủ băng đao mới bắt cóc bú tích đã bị lâm vân hủy diệt lâm vân tuy không phải là người có thù tất báo nhưng là người ân oán phân minh huống hồ long ảnh là do hắn tốn bao công sức đào tạo thấy lông mày của lâm vân nhăn lại từ trưởng thâm liền tiếp tục nói lúc đầu quân ủy cũng cho rằng là do các đội quân đặc công khắc ám toán nhưng về sau mới phát hiện là không phải như vậy lần này hành động là mang tính quốc tế biểu hiện của long ảnh chúng ta chính là tốt nhất hồ nha chỉ có một nửa số người trở về thậm chí có mấy đội đặc công của những quốc gia tham gia nhóm chỉ trở về một hai người lâm vân nghe vậy liền suy nghĩ không biết là ai mà có sức chiến đấu cường đại như vậy là tu sĩ hay sao hay là chuyện đĩa bay lần trước lẽ ra cái đĩa bay kia sẽ không nhanh chóng trở về đó mới đúng theo như phỏng đoán của lâm vân thì ít nhất phải mất vài năm nó mới quay lại chẳng lẽ là thực sự có một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến vượt qua tất cả mọi hành tinh chỉ cần một thời gian ngắn ngủi mấy tháng là có thể di chuyển tới địa cầu sau tuy có rất nhiều nghi vấn nhưng lâm vân cũng không lên tiếng hỏi